Xin chào các khán giả thân mến của kênh Thích Nghe truyện Trong buổi tuần hôm nay thì phòng sẽ đọc tập cuối cùng Cùng bộ truyện Nhất Niệm Vĩnh Hằng Tập số 325 à, Vậy là trong tháng 10 này chúng ta đã chia tay với hai bộ truyện Rất là hay Và do tín Phong đọc Đó là bộ truyện Hắc Tây Du Và có tên nguyên tác của nó là Mục Thần Ký Và bộ truyện thứ hai là bộ truyện Nhất Niệm Vĩnh Hằng Của tác giả Nhĩ Căn à, Với bộ chuyện này thì Thực ra bộ truyện này mới là bộ chuyện đầu tiên mà Phong đọc Khi bắt đầu tập đọc Mình nhớ là khoảng tháng 3 tháng 2 năm 2018 Tầm tháng 3 tháng 2 năm 2018 Là mình bắt đầu mình tập đọc bộ chuyện này Cái giọng ngáo ngáo chắc là bạn nào theo mình từ đầu thì các bạn biết Mình đọc đến khoảng 35 tập giọng ngáo Giọng đấy rất hụt hơi, giọng đấy ngồi đọc bằng điện thoại di động thôi Cũng chẳng có mic gì cả à, Rồi sau mình nghỉ Rồi đến tháng 12 Thì mình bắt đầu đọc lại bộ mục thần ký Hắc Từ đó đến nay à, Rồi tháng 3 năm nay Khi kênh Thích Nghe Chuyện này nó hết sự cố Đã được phê duyệt à, Kiếm tiền Thì mình bắt đầu trở lại với kênh này Và bắt đầu đọc tiếp tục bộ chuyện nhất niệm Minh Hằng Từ tập số 36 Và bây giờ thì đến tháng 10 Hết tháng 10 là nó hết rồi Bộ này mình đọc khá là nhanh Bởi vì nó cũng không phải đợi dịch Như là bộ Mục Thần Ký Hắc Tây Du Và rất mong các bạn hãy Luôn ủng hộ Tiến Phong như thế này nhé Bộ chuyện này Mình cũng cảm giác rất là tiếc Khi nó đi đến kết thúc Nhưng mà bộ chuyện nào cũng phải như vậy thôi Rất hy vọng các bạn hãy ủng hộ tiếp Những bộ truyện tiếp theo của Phong Ở trên kênh Đó là bộ chuyện Tiếu Niên Cao Hành và bộ chuyện Kiếm Lai. Hai bộ này thì cũng cực kỳ hay. Hy vọng mọi người luôn đồng hành với Phong. Và bây giờ không làm mất thời gian của mọi người nữa. Chúng ta hãy vào tập cuối cùng của bộ truyện Nhất Niệm Vĩnh Hằng. Nhất Niệm Vinh Hằng Tập Cuối Thậm chí, những dã nhân đầu tiên nhìn thấy được bóng người ở trên ngọn lửa, nằm dạp xuống cung bái, sử dụng một ít chất lòng thực vật, vẽ sơ qua ở trên người, thành bức tranh bóng người ở trong ngọn lửa. Sau đó, địa vị quán ở bên trong tộc quần này thoáng cái đã trở nên khác biệt. Từng cảnh tượng như vậy khiến cho Bạch Tiểu Thuần xúc động cực lớn. Hắn bỗng nhiên hiểu rõ. Trí tuệ mở ra. Chính là sức tưởng tượng Tưởng tượng khối đá có thể trở thành vũ khí Tưởng tượng ngọn lửa Có thể dùng để xua tan bóng tối Tưởng tượng sự vật không tồn tại Tưởng tượng có thần linh tồn tại Đi cúng bái Thậm chí làm đồ đằng Bởi vì Có sức tưởng tượng Cho nên mới có hành động Mà tất cả ngưng tụ ở cùng một chỗ Chính là trí tuệ nảy sinh Trong mắt Bạch Tiêu Thuần Lộ ra ánh sáng kỳ dị Hắn nhìn tộc quần này hồi lâu Hai mắt nhắm nghiền Lúc lại mở Hắn đã mở một thế giới khác Ở nơi đó Hắn mở ra bước chân sức tưởng tượng Dẫn dắt vô số tộc quần Thời gian lại trôi qua Ở dưới sự dẫn dắt và mở ra của Bạch Tiểu Thuần Sau khi các tộc quần Ở 108 vạn giới Được mở ra sức tưởng tượng Sau khi tin tưởng trong trời đất này Tồn tại lực lượng không thể tưởng tượng nổi Dưới bất trí bất giác Bạch Tiểu Thuần đã trở thành thần linh Của vô số tộc quần Ở trong tiến trình Vô số tộc quần này phát triển Thậm chí có thể nói Từ trong quá trình tính mạng bản nguyên của bọn họ sinh ra Ấn ký này Từng đời một in vào trong linh hồn Đều khiến cho bóng dáng của Bạch Tiểu Thuần Không chỗ nào không có mặt Gần như tất cả tộc quần Đều có bức tượng quản Đều cúng bái đối với hắn Có nơi coi hắn thành mặt trời Có nơi coi hắn thành chúa sáng thế có nơi gọi hắn thần thi thần. Hắn ở trong vô số tộc quần này, có vô số cái tên. Có nơi gọi hắn là mặt trời, có nơi gọi hắn là vạn năng, có nơi gọi là phụ thần, nham tổ, phong linh. Đồng thời, theo tộc quần của từng thế giới, đều nằm ở dưới năm tháng này không ngừng phát triển lẫn mạnh. Sau khi thực sự trở thành sinh mạng chủ đạo đỉnh phong duy nhất của từng thế giới, Văn minh xuất hiện Mỗi một thế giới văn minh Vì quy tắc khác nhau Có nơi xây dựng thành trị Hợp thành quốc gia Có nơi để hình thành gia tộc Có nơi lại là tồn tại một mình Có nơi chiếm bầu trời bao quát mặt đất Có nơi sinh tồn ở trong lòng đất Vô số văn minh các loại Ở trong tinh không này Liên tục nở rộ Nhưng bất luận là người tộc quần Người văn minh Đều không hẹn mà giống nhau Sau khi phát triển đến mức độ này Bản năng muốn tới gần thần linh của bọn họ Từ đó thu hoạch được lực lượng thần bí Muốn đi tới tồn tại Giống như trở thành thần linh vậy Đối với tất cả những điều này Sau khi bạch tàu thuần suy tư Bóng dáng quán lại một lần nữa hạ xuống Đối với toàn bộ vạn giới Ở trong tinh không Tiến hành một lần dẫn dắt cùng mở ra cuối cùng Hắn hóa lý niệm tu hành Thành hạt giống Vầy khắp toàn bộ tinh không Dần dần Qua rất nhiều năm sau Ở trong các thế giới Các tộc quần bắt đầu xuất hiện người có đầy đủ lực lượng thần bí Giờ phút này Thế hệ tu chân giới mới của linh vực Vĩnh Hằng Sinh ra Sau khi tiến hành một lần dẫn dắt cuối cùng này Bạch Tổ Thuần không tiếp tục Đi để ý đến vô số tộc quần trong vạn giới tiên không Hắn vẫn ngồi khoanh chân ở nơi năm đó Ở tiên vực Vĩnh Hằng biến mất Nơi đây ở dưới vô số năm tháng Ở dưới sự vô ý của Bạch Tiểu Thuần. Dần dần thành một mảnh đại lục. Ngồi ở chỗ này. Bạch Tiểu Thuần từ từ nhắm hai mắt. thân thể hắn đang trong năm tháng dài lâu di chuyển. Giống như là hóa thành một bức tượng. Ở trong khởi nguồn. Cùng cuộc khởi sinh mạng chưa từng có. Bạch Tiểu Thuần không cảm nhận được ý huyền diệu. Của bản Nguyên Vĩnh Hằng xuất hiện. Hình như. Theo hoa Vĩnh Hằng chìm vào trong sông dài thời không. Bản Nguyên Vĩnh Hằng ảm đạm. Đã không cách nào có thể đi tìm kiếm Hoặc lại là Đã biến mất Sáng tạo sinh mạng sau Chính là cảm ngộ bản nguyên Trong lòng của Bạch Tiểu Thuần khẽ nói thầm Thần niệm quán chớp mắt khuyết tán Dung nhập toàn bộ tinh không Từ 108 vạn dưới nơi này Từ trong vô số sinh mạng cuột khời Hình thành quy tắc nơi này Bắt đầu cảm ngộ quán Năm đó Hắn ấy mở ra ánh sáng cho toàn bộ tinh không làm đạo, thành tựu chúa tề. Hắn giờ phút này, đã hình thành điểm này. Thậm chí không còn chỉ là mở ra ánh sáng cho tinh không, mà còn làm cho tinh không một lần nữa được ra đời sinh mạng. Nhưng Bạch Tiểu Thuần không có lưu ý tới tu vi của mình. Trong đầu quán chỉ có một phương hướng càng ngộ tất cả bản nguyên của vạn giới tinh không, ngưng tụ, dung hợp với nhau, tự nghĩ ra vĩnh hẳn. Các người chờ ta một chút Rất nhanh Rất nhanh thôi Trong lòng của Bạch Tiểu Thuần khẽ nói Thần niệm khuếch tán Tâm thần chìm đắm trong cảm ngộ Ý thức dần dần trở thành một phần của tinh không Thời gian một lần nữa trôi qua Lần này không phải là 10 vạn năm Trăm vạn năm Mà là trôi qua càng lâu hơn Đã lâu tới mức rất khó có thể tính toán Đã lâu tới mức ở trong 108 vạn thế giới tinh không này Bạch Tiểu Thuần đã trở thành lịch sử Chỉ có trong điển tịch cổ xưa Mới có một ít ghi chép đối với hắn Đồng thời Theo từng đời sinh mạng xuất hiện Bọn họ đối với truyền thuyết lâu đời Đã không tiếp tục tin tưởng Bọn họ tin tưởng chính là lực lượng mình tu luyện được Năm đó Bạch Tiểu Thuần chỉ là bỏ hạt sống Hiện tại toàn bộ tinh không Tù chân giới của vô số tộc quần Cũng theo năm tháng trôi qua Sửa cũ thành mới Sáng tạo ra vô số công pháp Thần thông, pháp môn Tu chân giới vồn vinh Chiến tranh bảo phát Tất cả đều đang thúc đẩy tu chân giới phát triển Cho tới khi Trải qua vô số năm tháng Sau vô số hạng người thiên tư tuyển luân Sử dụng cả đời của bọn họ đi thử Sau khi tổng kết tất cả những con đường sai lầm Ở ngày này Một tu sĩ Đạp lên vai người đi trước Nhảy lên một cái trở thành vị thiên tôn đầu tiên trong toàn bộ 108 vạn tộc quần trong tinh không. Sau khi thăng cấp, theo ý chí thế giới chỗ hắn thành, hắn bước vào đỉnh phong, khai sáng hành động vĩ đại mà giới tu chân hệ chưa từng ai có. Hắn nỗ lực đột phá chỗ thế giới tộc quần quán, muốn bước vào tinh không, nhưng lại dùng hết sức lực đến cuối cùng vẫn thất bại. Từ từ, thế giới mọi chỗ Bên trong mỗi một tộc quần Liên tục có cường giả thiên tôn thẳng cấp Toàn bộ tu chân giới trong tinh không Cũng theo đó tiến vào thời đại thiên tôn Gần như tất cả cường giả thiên tôn Bọn họ cả đời này Đều mộng tưởng Đều muốn bước ra khỏi thế giới của mình Đi vào tinh không Bọn họ có thể nhìn thấy được Nhưng lại không cách nào có thể chạm tới Bọn họ tin tưởng biện pháp đột phá thiên tôn Lại ở trong tinh không Chỉ là không có bất kỳ thiên tôn nào thành công Một vị kinh diễm tuyển luân nhất Cũng chỉ là đi tới điểm cuối của trời cao Chỉ nửa bước Bước vào đến trong tinh không mà thôi Cho đến rất nhiều năm sau Sau khi các tộc quần Cũng có mấy vị thiên tôn Thậm chí càng nhiều hơn Cuối cùng Vị thái cổ đầu tiên xuất hiện Đó là một lão già Ở trong nhai mắt khi tu vi đột phá cơ quán truyền khắp thế giới vô số tu sĩ ở bên trong thế giới quán chấn động cùng cuồng nhiệt lão nhân này phóng lên trên không trung đứng trên trời cao trong mắt hắn rất kích động ta từ mã năm cuối cùng đã đột phá cảnh giới này chính là trong truyền thuyết thái cổ lão nhân này người mặt lên trời cười to thân thể thoáng tắt một cái trực tiếp bước đến điểm cuối của trời cao Thời điểm nhìn tinh không Hắn càng phấn chấn Cất bước Lại trực tiếp bước vào tinh không Tinh không Tinh không Lão già đứng trong tinh không Toàn thân đã phấn chấn đến cực hạn Nhất là ở bên trong hai mắt hắn Càng lộ ra dã tầm Hắn nhanh chân đến xem tinh không này Hắn muốn đi tìm kiếm Bên trong tinh không ngoại trừ thế giới của bọn họ ra Còn có thế giới khác hay không Lại như vậy Theo hắn rời đi, theo bóng dáng của hắn, ở trong năm tháng tiếp theo, xuất hiện từng thế giới khác. tu chân giới, ngay đón thời đại tinh không. Là một người thái cổ đầu tiên, từ mã nam ở trong tinh không này, đi hơn nghìn năm. Hắn vượt qua 10 thế giới, hắn dựa vào tu vi cường hãn trực tiếp nô dịch. Chỉ là không có biện pháp mang đi, cũng không có thể khiến cho tộc quần bạn đồng hành của mình hạ xuống. Vì vậy sau khi cướp đoạt tài nguyên dồi dào Của 10 thế giới tộc quần này Hắn rời đi Bắt đầu hành trình mới Mà sau khi trải qua 10 thế giới Tâm tư của Tư Mã Nam Cũng bình tĩnh trở lại Nhưng phía sau sự bình tĩnh này Là sự tự tin mãnh liệt đến đỉnh điểm Hắn tin tưởng Mình ở trong tinh không này Đã đứng ở đỉnh phong tuyệt đối Trừ khi có thái cổ thứ hai xuất hiện Nếu không Hắn chính là người mạnh nhất trong mảnh tinh không này Vô địch Có đôi khi Thực sự rất địch mịch từ mã nam thở dài Ngồi khoanh chân ở trên thân một thanh kiếm xương khổng lồ Ở trong tinh không này đi về phía trước Tìm kiếm thế giới tiếp theo Bỗng nhiên Hắn chật nghiêng đầu tôi phía xa hướng về phía một tinh không Nơi đó Hình như có triệu hoán gì đó từ mã nam nhú mày Đây là lần đầu tiên Hắn ở trong tinh không cảm ống giống như vậy Sau khi chầm mặt một đát Tự tin đối với tu vi Khiến cho hắn cười lại một tiếng Cuối cùng hắn lại thay đổi phương hướng Lao thẳng đến phương hướng hình như chuyển đến triệu khoán này Xem là vật gì Dám đến triệu hoán lão phục Từ mã nam ngần đầu Ở trong thần sắc mang theo sự ngạc nghĩa cùng lạnh lùng Theo hắn đi về phía trước Thời gian trôi qua Sau khi một giáp năm tháng trôi qua Từ mã nam cũng do dự Hắn phát hiện nơi chuyển đến triệu hắn này Tự nhiên xa như vậy Rốt cục là cái gì Từ mã nàm như mày Hiện tại hắn cũng đã nhận thấy được điểm không thích hợp Chính xác mà nói Là không ở đâu đang kêu gọi hắn Mà là từ sâu bên trong linh hồn của hắn Phát sinh ra sự thu hút nào đó Hình như đang thúc dục hắn đi tới gần Sau khi trầm ngâm một hồi Tư mã nàm vẫn tin tưởng vào tu vi của mình. Vì vậy lại không chút do dự. Triển khai tốc độ cao nhất. lao nhanh đi. Vì án cách nơi truyền triệu hoán này. Không phải là quá xa. Cho nên sau khi lại qua một giáp thời gian. Cuối cùng ngày này. Tư mã nàm thấy được tinh không phía xa. Tự nhiên tồn tại một chỗ đại lục. Nơi quỷ quái này. Lại là mảnh thế giới. Ánh mắt tư mã Nam lấy lên. Cười lạnh. Hai giáp Trong linh hồn không ngừng truyền ra khát vọng cùng thuốc dục Khiến cho hắn đã rất phiền não Lúc này thần thức quán hắn ra Sau khi quan sát Hắn xác định ở đây không có nguy cơ gì Vì vậy thoáng lắc một cái Hắn lại trực tiếp hạ xuống đại lục này Sau khi bước vào đại lục Tư mã nam lập tức kinh ngạc Ở chỗ này hắn không cảm nhận được bất kỳ sinh mạng nào Bốn phía xung quanh là một mảnh hoang vắng Nhưng sau khi hắn tím vào đại lục này Khát vọng bên trong linh hồn truyền ra càng mãnh điệt hơn Điều này khiến cho Tư Mã Nam có chút do dự Chỉ là tốn thời gian Hai giáp đi tới nơi này Hắn làm sao có thể nhìn cũng không nước mắt nhìn Lại lập tức rời đi Lúc này chầm mặc một lát Trong mắt của Tư Mã Nam lộ ra hàn quang Hắn thoáng lắc một cái Theo linh hồn mình khát vọng Lao thẳng đến chỗ sâu bên trong đại lục này Sau một hồi lâu Hắn thấy được phía xa Xuất hiện một ngọn núi Chính xác mà nói Đây là ngọn núi duy nhất trên mảnh đại lục này Hắn còn nhìn thấy được trên ngọn núi kia Cuối cùng Có một bức tượng Đang ngồi khoanh chân tĩnh tỏa Khi nhìn thấy được bức tượng kia Trong chấp mắt Toàn thân của Tư Mã Nam chấn động mãnh điện Hít thở dồn dập Trong đầu hắn còn dâng lên tiếng đổ lớn ngập trời Bức tượng kia Bức tượng kia Lúc này linh hồn Tư Mã Nam đang run dày Giống như là hài tử thế được phụ thân Cuối cùng lại khiến cho bản thân Tư Mã Nam Cũng không cách nào có thể khống chế Lại trực tiếp hướng về phía bức tượng này Quỳ lại xuống Trong lòng hắn dần đến sóng lớn Hắn nhận ra bức tượng này Ở bên trong tộc quần quán Thậm chí ở bên trong 10 tộc quần khác Hắn đều chú ý tới Ở trong một truyền thuyết từ vô số năm trước Truyền thuyết này hiện tại đã không có bao nhiêu người biết Thậm chí cho dù có biết Thì cũng đều cho rằng đó là thần thoại mà thôi Cho dù là hắn Cũng đã từng cho là như vậy Cho đến khi Ở trong 10 thế giới đầu thấy được đoạn miêu tả Liên quan tới thần linh này Hắn cảm giác được điểm không thích hợp Nhưng dù sao Đã quá mức lâu Vì vậy hắn chỉ là nhớ ở trong lòng Cho đến hiện tại Thấy được bức tượng tất cả ký ức của hắn Đều hiện lên Nhất là sóng dao động Đến từ linh hồn Khiến cho hắn trong nhà mắt lại hiểu rõ Chuyển thuyết là sự thực. Bức tượng ở trước mắt này không phải là do bất kỳ một tộc quần nào khắc đặt tại chỗ này. Tu Vi cùng với linh hồn của Tư Mã Nam cảm nhận, đều đang nói cho hắn biết một sự thực. Bức tượng kia vẫn sống. Tu Vi quán, ở trước mắt bức tượng này, căn bản là nhỏ bé không đáng kể. Thậm chí căn bản theo bản năng cảm nhận được, chỉ cần cần một ý niệm của đối phương, đừng nói là mình Sợ rằng cả tộc quân của mình Thậm chí toàn bộ tinh không Cũng có thể trong nhé mắt bị xóa đi Bởi vì đối phương Chính là ở trong truyền thuyết quán Của mấy 10 thế giới này Thời kỳ viễn cổ Tồn tại vạn vật nguyên Thần Thái Dương Tổ của tất cả tộc quân Ta Nhìn thấy thần linh Tư mã nạm run dày Quỳ ở nơi đó Giống như là tổ tiên quán vậy Nằm dạp trên mặt đất Vẫn không nhúc nhích Từ mã nam không có trở về Sau khi hắn nhìn thấy bức tượng của Bạch Tiều Thuần Lại giống như nhìn thấy được thần trì Hắn lựa chọn bảo vệ chỗ này Hắn còn xem nơi đây Trở thành nơi thần thánh duy nhất Ở trong toàn bộ tinh không Thậm chí hắn phát hiện Ở chỗ này tu hành Hình như đều sẽ huyền diệu hơn So với bất kỳ ở chỗ nào Nhất là thời gian ở đây trôi qua Hình như không giống như ở bên ngoài Từ mã nam càng kích động Lại nhìn về phía bức tượng Bạch Tiều Thuần Một lần nữa cúng bái Ở trong năm tháng sau này Hắn lại ở trong nơi này cũng bái bảo vệ Bạch Tiểu Thuần Đồng thời toàn thân hắn cũng bình tĩnh trở lại Chỉ là cho dù lại bình tĩnh Mỗi lần hắn nhìn về phía bức tượng Bạch Tiểu Thuần Trong mắt vẫn một cuồng nhiệt vô cùng Lại như vậy Thời gian chậm rãi trôi qua Dần dần 108 vạn giới trong tinh không Xuất hiện vị thái cổ thứ hai Vị thứ ba Vị thứ tư Thời đại tinh không tới Khiến cho mỗi một tộc quần Cũng dần dần có thái cổ xuất hiện Mặc dù không phải là mỗi một thái cổ Đều có lựa chọn bước vào tinh không du lịch Nhưng vẫn không ít cường giả thái cổ Ngao du ở trong tinh không Mặc dù không cách nào Có thể làm được giống như tư mã năm Khi không có vị thái cổ thứ hai Quách năng từng thế giới Nhưng những cường giả thái cổ đó Lục tục xuất hiện Vẫn nóng lòng mong mỏi đi vào tinh không Nhìn mọi thế giới ở trong cuộc đời trước đó Bọn họ chưa từng thấy qua Vì vậy Ngoài tư mã nam ra Xuất hiện người cường giả thái cổ thứ hai Cảm nhận được khát vọng từ linh hồn Rắng vẻ quán khác hẳn với từ mã nam toàn, toàn thân Thoạt nhìn chính là một khối nham thạch cực lớn Sau khi đến đây Sau khi nhìn thấy được bức tượng của bạch tiểu thuần Hắn run dày Dần như cũng chấn động Cũng cũng bái Dần dần Người thứ ba Người thứ tư Thời điểm cường giả Thái Cổ khi phát hiện ra chỗ ở của Bạch Tiểu Thuần đã vượt qua 20 người. Thần thoại viễn cổ của liên quan cũng theo người từ chỗ Bạch Tiểu Thuần này rời đi, truyền khắp toàn bộ tinh không. Từ từ, càng lúc càng nhiều thế giới biết được sự tồn tại của Bạch Tiểu Thuần. Càng lúc càng nhiều tu sĩ bắt đầu lật xem sách cổ, tìm được miêu tả trong lịch sử. Càng lúc càng nhiều thế giới bắt đầu ở trong giao lưu phát triển. Bóng dáng của đối phương không chỉ là xuất hiện ở trong thế giới của mình. Khi bọn họ ý thức được Vô số thế giới trong tinh không này Cuối cùng lại đều lưu truyền truyền thuyết Giống hệt như nhau Trong lòng mỗi một tu sĩ chấn động Đều không thể tăng thêm được nữa Thần Thái Dương Tiên Ánh Trăng Chúa Sáng Thế Phong Linh Nham Tổ Vạn Năng Mỗi một cách xưng hôn này Đều được ghi lại ở trong lịch sử tộc quần không giống nhau Xô đi một lần nữa nhảy ra Mang đến chấn động giống như là gió bão Quét ngang vô số tộc quần trong toàn bộ tinh không Thần linh thật sự là tồn tại Là hắn đã sáng lập thế giới Là hắn sáng lập ra sinh mạng Còn hắn mở ra giới tu chân Từng cảnh tượng giống như truyền thuyết thần thoại Sau khi trở thành hiện thực Khiến cho giới tu chân chấn động Khiến cho càng nhúc càng nhiều cường già thái cổ Giống như hành hương Đi tới chỗ đại lục Ở đây cảm nhận ánh sáng từ bức tượng bạch đầu thuần hóa thành Cảm nhận thần thánh ở đây Thậm chí lấy chuyện có thể đi tới nơi này Làm vinh quang Cùng lúc đó Cách gọi về Bạch Tiều Thuần Cũng lại có thêm một Nguyên của tinh không Loại truyền thuyết cùng với thần thoại trùng điệp Giống như là gió bão này Ở trong năm tháng sau đó Trước sau không tiêu tan Theo tư mã nam về đất cũ Theo từng vị thái cổ đã từng tự phát Bảo vệ Bạch Tiều Thuần giả đi Lại có một đời thái cổ mới Đi tới nơi này Truy tìm ấn ký trong linh hồn tính mạng Theo bản năng muốn tới gần thần linh Bảo vệ ở bên cạnh Bạch Tiểu Thuần Nhưng tính cách của chúng sinh khác nhau Tư tưởng khác nhau Ở bên trong 18-108 vạn giới này Vẫn có không ít cường già Mặc dù công nhận Bạch Tiểu Thuần tồn tại Nhưng lại không có lòng kính sợ Có người Muốn thay vào đó ý niệm kiên định Tàn sát thần Lại sẽ trở thành tiên thần Cách nói này chính là chấp nhất trong lòng của bọn họ Mang theo chấp nhất như vậy Ở rất nhiều năm sau Ở thời điểm thời đại cổ xưa phát triển đến cực hạn Cuối cùng Trong tinh không xuất hiện vị chúa tể thứ nhất Chúa tề xuất hiện Hoàn toàn không giống với thái cổ Sự xuất hiện của hắn đã trực tiếp chấn động bố cục tinh không Khiến cho tộc quần trong toàn bộ tinh không Bắt đầu lựa chọn là quy thuật Hoặc là chiến tranh tử vong Sau khi thu phục hơn vạn thế giới tộc quần Thế lực giới quyền của vị chúa tể này Đã có thể xưng là mênh mông vô biên Vào lúc này Hắn làm ra một lựa chọn Hắn đi tới trung tâm tinh không Đại lục thần thánh trong truyền thuyết Đứng ở dưới chân núi bức tượng của Bạch Tiểu Thuần Hắn muốn khử chiến Bạch Tiểu Thuần Cuộc chiến này chấn động vô số tộc quần trong toàn bộ tinh không Chỉ là không đợi bọn họ chạy tới tận mắt Nhìn thấy trận chiến này Tất cả lại kết thúc Từ bên trong ngọc giàn Những cơn giả thái cổ bảo vệ bạch tiểu thuần Ở trên đại lục thần thánh Hình ảnh của cuộc khiêu chiến này Càng lúc càng được nhiều tu sĩ nhìn thấy Bất kỳ kẻ nào sau khi nhìn thấy được Ở trong đầu đều sẽ nổ lớn Chầm mặc hồi lâu, đứng dậy Hướng về phía đại lục thần thánh cúi đầu thật sâu Hình ảnh ở trong ngọc giàn Thân thể của vị chú tể kia bay ra Hóa thành một lưu tinh cầu vồng Lực bản nguyên bạo phát, khi thế đủ để chấn động trên không. Nhưng ở trong chấp mắt khi đến gần bạch tiểu thuần, bạch tiểu thuần hóa thành bức tượng vẫn không nhúc nhích. Nhưng thân thể vị chúa tể kia, cuối cùng lại trực tiếp tàn giã. Thật giống như là bị xóa đi, lặng lẽ không một tiếng động, tiêu tàn. Không có ai biết đây là lực lượng gì. Tất cả những người nhìn thấy được, cuối cùng chỉ có thể gọi lực lượng là lực lượng của thần linh. Lại không người nào dám khiêu chiến thần tinh Cho đến lại qua rất nhiều năm Theo thời đại chúa tể quật khởi Theo chuyện liên quan tới thần linh xóa bỏ chúa tể Trở thành lời đồn đại Dần dần Một vị chúa tể ở trong từng tộc quần Ở dưới ý chí thế giới tán thành Lần lật xuất hiện Cũng chính vào lúc này Ở trong rất nhiều chúa tể này Sinh ra một vị chúa tể trí cường Đạo quán khác hẳn với chúa tể khác Giống như là dựa vào cắn nuốt Giống như là hố đen Khiến cho bản thân đi tới cực hẳn Hắn trở thành vị tu sĩ thứ hai Khiêu chứng thần linh Hắn muốn căn nút thần linh Đến tới bản thân thành thần Hắn tới Khiến cho tất cả người bảo vệ toàn bộ đại lục thần thánh hoàng sợ Nhưng lại không cách nào có thể ngăn cản Chỉ có thể nhìn vị chúa tể mạnh nhất Trong thời đại hiện nay Chắp thay tay sau lưng Đi đứng từng bước một Đi về phía ngọn nối Thần linh Ta tin tưởng ngươi tồn tại Nhưng ta càng tin tưởng chính là Ngươi Chẳng qua là một lão gia hòa thời kỳ vũ trụ Sống sót đến nay mà thôi Ngươi cần gì phải sống tạm đến nay Không bằng thành toàn cho ta đi Chúa tệ hờ hững bởi miệng Ở dưới ngọn núi kia Nhấp chân lên Đang muốn bước lên ngọn núi Nhưng vào lúc này toàn thân hắn bỗng nhiên chấn động mạnh Hít thở đột nhiên gấp gáp Thân thể hắn muốn lui về phía sau Nhưng lại không đợi hắn lui ra phía sau Ở dưới những người bảo vệ bốn phía xung quanh Đang ngây người Thân thể hắn tất cả mọi thứ quán Lặng lẽ không một tiếng động Tiêu tạt Bốn phía xung quanh tĩnh mịn một mảnh Cảnh tượng như vậy Cùng với kết quả của vị chúa tể thứ nhất Năm đó khiêu chiến trong truyền thuyết Là giống nhau như đúc Lại ở thời điểm tâm thần Tất cả người bảo vệ bốn phía xung quanh chấn động Trong đầu trống rỗng Bỗng nhiên Bức tượng trên ngọn núi Hai mắt hắn đang nhắm lại Cuối cùng lại chậm rãi mở ra Sau khi mở ra Tất cả mặt trời trong tinh không này Phát ra ánh sáng mạnh nhất từ trước tới nay Tất cả ánh sáng Đồng dạng sáng trói vô tận Tất cả chúng sinh của 108 vạn giới Thân thể tất cả đều run lên trong tâm thần dâng lên gió bão kinh thiên Bên tai bọn họ Chuyển tới giọng nói của sự ôn hòa Mang theo tàm thường Là ta sơ sót Niệm lên Thiên kiếp hiện Ở trong chấp mắt Khi giọng nói này vang vọng Bản thân tất cả thế giới trong tinh không Ẩn trước bản nguyên cùng pháp thắc Nhưng lại không có bị cải biến về hình Do như là gia nhập vào ý niệm nào đó Khiến cho bất kỳ thế giới nào Thậm chí toàn bộ tinh không Từ giờ khắc này xuất hiện một đạo quy tắc Đó là quy tắc thiên kiếp Từ nay về sau thế gian có thiên kiếp. Những người khiêu chiến này đi khiêu chiến thiên kiếp, chẳng khác nào là khiêu chiến Bạch Đầu Thuần. Bạch Đầu Thuần không ngăn cản khiêu chiến, nhưng hắn muốn yên tĩnh cảm ngộ, tùy ý sáng lập kiếp. Còn ở trong ngay mắt khi giọng nói này xuất hiện, tất cả người bảo vệ trên đại lục thần thánh, bóng dáng của bọn họ đều biến mất, xuất hiện trong thế giới thuộc về từng người bọn họ. Càng vào giờ phút này, chúng sinh thậm chí trong tất cả điển tịch, miêu tả cùng với ký ức liên quan tới Bạch Tiều Thuần Đều bị xóa đi Lại giống như Bạch Tiểu Thuần từ trước tới nay Chưa từng xuất hiện qua trong lịch sử Của bất kỳ tộc quần nào Mà địa phương đại lục thần thánh ở lại Cũng mơ hồ Dần dần không bị tu sĩ phát hiện Cùng nhìn thấy được Từ đó về sau Tộc quần ở trong tinh không Vẫn phát triển Người khêu chiến vẫn tồn tại như cũ Nhưng lời đồn đại liên quan tới Bạch Tiểu Thuần Thần thoại liên quan tới nguyên của tinh không Lại không ai có thể nhớ tới Không ai có thể biết được Tất cả mọi thứ đều bị xóa đi Thời gian từng chút một trôi qua Tất cả mọi thứ về Bạch Tiểu Thuần Biến mất trong vạn tộc của thế giới tinh không mới này Ở nơi không cách nào có thể bị người nhìn thấy được Nơi tin vực vĩnh Hằng đã từng biến mất Bạch Tiểu Thuần vẫn từ từ nhắm hai mắt Lặng lẽ cảm ngộ tất cả bản nguyên bên trong tinh không Ngày qua ngày Năm lại năm Cho tới một ngày Bạch Tầu Thuần mở mắt Từ năm đó khi hai mắt hắn khép lại Đây là lần thứ hai hắn mở mắt ra Lần đầu tiên là khiến cho tinh không xuất hiện thiên kiếp Lần này Là bởi vì hắn đã hiểu rõ tất cả Chứng kiến khởi nguồn sinh mạng Sắm lập nhật nguyệt chúng sinh Trình mắt thấy bóng tối cùng ánh sáng trọng tinh không Cảm thụ vạn vật Lại trở nên mênh mông Lại trải qua vô số vạn năm cả ngộ Bạch Tầu Thuần giờ phút này Ở bên trong hai mắt hắn mở ra Không có thầm thúy Chỉ còn là bình tĩnh cùng với thuần khít vô tận Sạch sẽ giống như không nhẫm một hạt bụi Giống như là bố bế sư sinh Nhìn tất cả ngôi sao Năm đó ta đánh với nghịch vào một trận Từng tự hỏi Cái gì là bản nguyên Vấn đề này Cũng làm ta cảm thấy phức tạp rất lâu Hiện tại ta mới hiểu được Bản nguyên Bạch tự thuần khẽ mở miệng nói Bản nguyên vô hình vô tướng Hình như không tồn tại Đồng thời sáng tạo Bao hàm tất cả tồn tại Và tất cả diện mạo bên ngoài Bản nguyên vô thủy vô chung Đồng thời sáng tạo Và bao hàm tất cả trước sau Giọng nói của Bạch Tổ Thuần rất ghẽ Nhưng ở trong trước mắt Khi nói ra những lời này 108 vạn thế giới trong tình không Đều thoáng bị chấn động Bản nguyên không có không gian Đồng thời sáng tạo và bao hàm tất cả không gian Bản nguyên không có thời gian Đồng thời sáng tạo và bao hàm tất cả thời gian Theo sau hai câu này truyền ra Tất cả quy tắc Tất cả pháp tắc bên trong tình không Đều cộng hưởng Bản nguyên Không có tiếng động Không có ánh sáng Đồng thời sáng tạo và bao hàm tất cả âm thanh ánh sáng Bản nguyên không ở bất kỳ chỗ nào Đồng thời sáng tạo và bao hàm tất cả địa phương Bạch Tô Thuần cười Nói ra câu nhận thức thứ 5 Cùng câu thứ 6 Liên quan tới bản nguyên Hai câu này vang vọng tám phương Tất cả chúng sinh ở trong tinh không Tất cả vũ trụ Đều ở trong chấp mắt này Bất đồng Ở trong sự bất đồng này Bạch Tô Thuần nói ra hai câu cuối cùng Bản nguyên vô cùng bé Đồng thời cũng vô cùng lớn Bản nguyên Tức là duy nhất Lại là vô hạn Tinh không ngừng lại Bỗng nhiên xuất hiện sắc thái vô cùng Từng quy tắc cùng pháp tắc dung hợp Sau đó lại tiêu tan Cuối cùng tất cả mọi thứ ở bên trong tinh không Đầu biến mất Chỉ còn lại có một điểm Có một điểm chiều dài Không bằng một người Cái điểm này Yên lặng tồn tại trong tinh không Nó bao hàm tất cả pháp tắc Tất cả quy tắc Bao hàm 108 vạn giới Bao hàm tất cả Bạch Tàu Thuần nhìn cái điểm này, mỉm cười, dơ tay lên chỉ về phía nó. Cái điểm kia đột nhiên biến hóa, cuối cùng đã hóa thành một đường. Chỉ có chiều dài của đường giống như là vô hạn, vĩnh viễn không có điểm cuối. Hình như còn thiếu một chút gì đó. Bạch Tàu Thuần suy nghĩ một chút, lại chỉ một cái. Nhất thời con đường chỉ có chiều dài kia, đột nhiên thay đổi chiều rộng. Rộng vô hạn, dài vô hạn. Nhưng hết lần này cho tới lần khác Hai loại vô hạn này Có thể nhận ra rõ ràng Một cái là dài Một cái là chiều rộng Nói không rõ Không nói rõ Chỉ tồn tại ở trong tư tưởng nhận thức Từ phía xa nhìn lại Giống như trở thành một trang giấy không có độ cao Trải ra trong toàn bộ tinh không Bạch tàu thuần chăm chú nhìn một lát Lại cười Theo tay hắn vùng lên Nhất thời tờ giấy kia có độ cao Cao vô hạn Giờ phút này có thể đã không gọi là giấy, là trở thành một khối dài vô hạn, rộng vô hạn, cao vô hạn. Vẫn thiếu. Bạch Tố Tuần đầu, lại chỉ một cái. Ngất thời, thời gian dung nhập vào trên khối vô hạn này, số thiệt vật vẹo, số thiệt năm tháng trôi qua, chí số thiệt mơ hồ, dường như vào giờ vào lúc giới sự trôi qua, tất cả đều thành hư ảo, trở thành vòng xoáy giống như thời không. Bên trong tất cả vô số năm đã qua của tinh không Bao hàm tất cả Bọn chúng đều ở trong cùng một chỗ Thật giống như là bị kéo dài Có thể ở chỗ này nhìn thấy được tất cả sinh mạng Thậm chí là vạn vật Từ khi sinh ra cho tới khi chết Từ có đến không Lại tất cả quá trình chưa từng có Thậm chí sau khi bước vào Có thể đi vào bất kỳ một giai đoạn ngắn nào Đây Chính là bảo đạo vực Của Diệt Thánh trước đây đã nói Hình thành vòng xoáy Xung dại thời không Trên thực tế Chính là xuất hiện như vậy Bạch Tàu Thuần nhìn thời không hình thành thế giới Nhỏ giọng nói Tay phải quán hắn lên Vung lên Trong tay hắn xuất hiện thêm một mảnh lá cây màu xanh Lá cây này chính là vật thời điểm trước đây Bạch Tàu Thuần đầu huyết khê tông Tìm được con rùa đen nhỏ Phát hiện ra Lúc đó hắn đối với lá cây này không hiểu Cho dù là đến thời điểm cảnh giới chúa tể Hắn ở trong cảm ngộ cũng từng nhìn ra mơ hồ Tùy có thu hoạch Nhưng vẫn là mơ hồ Cho tới lúc này Hắn cúi đầu tiếp tục nhìn về phía lá cây này Tất cả đều đã rõ ràng Có thú vị Kho trách ta trước xem không hiểu về lá cây này Nó lại giống như là vô số mạch lạc lá cây khác nhau chồng lên chung vào một chỗ Bao trùm lẫn nhau Lại xuân thấu lẫn nhau Cho nên căn bản không nhìn thấy rõ Nhưng hôm nay Lại đi xem nó Tất cả lá cây ở bên trong Cho dù là trùng điểm Cho dù trong suốt Nhưng bất kỳ một mạch lạc nào Đều rõ ràng Lại giống như là bên trong thần thức của ta Có thể làm cho vô số mạch lạc vô hạn này Đều nổi lên Về phần nội dung Trong mắt bạch đầu thuần Lộ ra hiếu kỳ Nhìn một hồi Lại cười Có ý tứ Hệ thống tu luyện đạo vực của vị ương Đúng là phân thành bước thứ nhất Bước thứ hai Bước thứ ba Bước thứ tư Bước thứ tư là điểm cuối Cũng chỉ có tu luyện đến bước thứ tư Lại đặt tất đại năng cực hạn Mới có thể chế tạo ra cùng với nhìn thấu lá cây này Như vậy mà nói Diệt thánh này Dọa vào bảo của đạo vực Cuối cùng cho thấy Chính là lực lượng cực hạn của bước thứ tư Bạch tự thuần cười Lúc này trong mắt hắn Chiếc lá cây này không có chỗ nào thần kỳ Chỉ có điều thực ra có thể lấy cái này ngưng tụ thành một chiếc chìa khóa. chìa khóa đi tới đạo vực vị ngục. Hình như ta có thể làm được không chỉ là những điều này. Bạch Tự Thuần suy nghĩ một chút, nhìn về phía mảnh thời không mình tạo ra này. Sau khi nhắm mắt lại, ở trong mắt hắn, cuối cùng lại chứa xạ ra vô số thời không trước mắt. Những nơi thời không này ở trong mắt của hắn, có vô số Tơ mỗi một thời không, hình như đều có chúng sinh cùng vặn vật giống nhau, chỉ là vận mệnh của bọn họ, như tất cả đều khác nhau. Nhưng hành động như vậy, chỉ là trong nháy mắt, thời không trước mắt Bạch Tiêu Thuần lại giống như là muốn tan vỡ, thậm chí tất cả thời không trong mắt hắn đều muốn tan vỡ. Ánh mắt Bạch Tiêu Thuần lóe lên, tất cả mọi thứ trong mắt biến mất, ngay cả tinh không trước mắt hắn biến thành thời không cũng đều biến mất. Tất cả đều khôi phục lại như bình thường. Trải ra chúng sinh vẫn đó Vạn vật vẫn đó Không phải ta không làm được Mà làm mảnh tinh không này Không cách nào có thể chống đỡ được sự thay đổi như vậy Chỉ có điều Dọa vào cách nói của đạo vực vị ương Như vậy có phải chính là bọn họ Không thể chạm tới bước thứ 5 Có cơ hội Phải đi đạo vực vị ương Nhìn một chút Tinh không của bọn họ Có thể chống đỡ hay không Sau khi Bạch Tổ Thuần hạ quyết tâm Hắn không tiếp tục để ý tới mảnh đá cây màu vàng này nữa Mà lại nhẹ giọng tự hỏi một câu Như vậy Cái gì là vĩnh hằng? Bạch Tổ Thuần vừa lầm bẩm xong Hắn lắc đầu cười Thế gian này Lại làm sao có thể có vĩnh hằng thực sự Lại giống như là bức thứ tư của đạo vực vị ương nói tới Sợ rằng ở trong mắt bọn họ Chính là vĩnh hằng Nếu quả thực có Nhưng vậy có thể chỉ là ở sức tưởng tượng Mới là vĩnh hằng Bạch Tiểu Thuần xúc động than nhẹ Sức tưởng tượng Là lực yếu nhất cũng là mạnh nhất Trong tất cả nhận thức Chính xác mà nói Cũng chính là niệm Giống như trước đây Ta lần đầu tiên Nhìn thấy đồ hoa ánh trăng truyền ra hạt giống Khuếch tán bốn phía xung quanh Sở dĩ sẽ cảm thấy trong lòng xúc động Đó là bởi vì Ta sinh ra Chính là một trong rất nhiều ý nghĩ của Khôi Tổ Một trong ba người con của Vĩnh Hằng Do ý nghĩ của mẹ Vĩnh Hằng biến thành Hai mắt Bạch Tổ thuần nhắm nghiền Trong sự ngờ ngỡ Hắn hình như thấy được trong năm tháng đã qua Mẹ Vĩnh Hằng tàn ra vô số hạt giống Như là cây bổ công anh vậy Nên trong mỗi một hạt giống Đều có niệm của nàng Nàng hy vọng có thể từ trong đó sinh ra hài tử Sau này hóa giải trận bạo kiếp này Những điểm này dung hợp với nhau Hóa thành 3 vị chúa tể Sau khi bọn họ tử vong Tất cả niệm bị dung hợp Cũng lại khuyết tán ra Một tia trong đó Ở bên trong Bạch Tầu Thuần Cảm nhận được khí tức của mình Bạch Tầu Thuần cười ha ha một tiếng Đứng lên Ở trong nháy mắt hắn đứng dậy Tất cả mọi thứ xung quanh hắn biên mất Hắn cất bước đi về phía trước Theo bước chân hắn hạ xuống Tình không xung quanh Lặng lẽ không một tiếng động Xuất hiện vòng xoáy Vòng xoáy này lại giống như thời không hắn sáng tạo ra trước đó. Ở dưới sự khuếch tán không ngừng lại trực tiếp xuyên qua tất cả. Bên trong lộ ra một sông dài mênh mông. Sông dài thời không. Bóng người bạch tựu thuần mang theo tiếng cười. Một bước đi vào bên trong sông dài thời không. Theo bóng dáng biến mất. Giọng nói của hắn từ trong sông dài thời không này chuyển ra. Vang vọng tinh không. Vang vọng thời không. Thật lâu không tiểu tán. Một niệm thành biển cả Một niệm hóa rộn râu Một niệm trắng nghìn ma Một niệm giết vạn tiền Duy nhất Niệm của ta Vĩnh Hằng Sông dài thời không Là một sông lớn dường như tồn tại Ở chỗ không gian khác Nói cho đúng Nước tạo thành dòng sông này Là do vô số hình ảnh thời không tạo thành Ẩn trúc cuộc đời của vô số người Hình như là bên trong con sông lớn này Có thể nhìn thấy được toàn bộ đoạn ngắn của mỗi người Từ khi sinh ra cho tới khi chết đi Sau khi bước vào Bạch Tiểu Thuần đứng ở bên bờ Hắn đứng ở nơi đó Giống như đang đợi cái gì Thần sắc quán bình tĩnh nhìn nước sông phía xa Không bao lâu Theo tiếng nước chuyển tới Cuối cùng lại từ phía xa Có một chiếc thuyền Chậm dãi lướt sóng tới Sau khi nhìn thấy được chiếc thuyền này Thần sắc của Bạch Tiểu Thuần vẫn vậy Ánh mắt rơi vào trên thân người trèo thuyền Đang đọc đường hát chèo nhỏ ở trên thuyền Người trèo thuyền này Mang theo mũ Theo thuyền tới gần bạch tiểu thuần Sau khi chậm rãi dừng lại Người trèo thuyền ngồng đầu Lộ ra một gương mặt già nua Ở thời điểm nhìn về phép bạch tiểu thuần Trên mặt hắn cũng hiện đến vẻ tươi cười Đạo hữu Mời lên Bạch tiểu thuần nhìn lão già Dần dần cười Gật đầu một bước đi lên thuyền Sau khi lão già kia đong đưa mái chèo nhỏ Chất thuyền theo sông dài thời không Chậm rãi di chuyển về phía xa Thời gian từng chút trôi qua Không biết đã qua bao lâu Người trèo thuyền lão già không nói gì Bạch tiều thuần cũng chậm mặc không nói Đứng ở mũi thuyền Mặt nhìn hướng nước Nhìn cuộc đời của vô số người Chuyển tới bên tai Là tiếng nước do mũi thuyền Rẽ mặt nước hình thành Âm thanh giống như là mang theo thời gian khác nhau Rất đặc biệt Cũng rất êm tay Chúng ta đã gặp mặt Bạch Tiểu Thuần bỗng nhiên nói Nếu như cách thời không giảng đạo một lần Cũng coi như là gặp Vậy Lão Hồ Qua Thực đã từng gặp đạo hiếu Lão già trèo thuyền ngầm đầu Đứt mắt nhìn Bạch Tiểu Thuần Vừa cười vừa nói Bạch Tiểu Thuần cũng cười Lần đầu tiên khi nhìn thấy được lão đầu này Hắn đã biết đối phương là ai Lão này chính là chủ nhân của trí bào cát chảy Cũng chính là sư tôn của đạo Trần Cùng đạo Phàm Đổi tên thành nghịch Phạm Vị công già hóa thành thời gian kia Không biết đạo hữu tới là có chuyện gì Lão già trèo thuyền Vừa đào mái trèo nhỏ Vừa nói Kéo ra một đó hoa Hoa vĩnh hằng Bạch tàu thuần không quay đầu lại Nhìn nước sông Khẽ mở miệng nói Vậy Ngươi phải lựa chọn thật tốt Lão già trèo thuyền nghe vậy Cười ha ha một tiếng Nhưng tiếng cười khi vừa truyền ra Bạch tự thuần dơ tay phải lên hư không trộm một cái Một viên phát tình đan Xuất hiện ở trong tay hắn Khi nhìn thấy được phát tình đan này Trong nháy mắt Tiếng cười của lão già trèo thuyền thoáng ngừng lại Chợt ngậm miệng lại Trong lòng hắn đã phiền muộn Trên thực tế trước đó hắn nhìn như bình tĩnh Nhưng trong nhà mắt khi Bạch Tiểu Thuần tiến tới Trong lòng đã từ lâu dâng lên sóng lớn ngập trời Hắn tự nhiên nhận ra được Bạch Tiểu Thuần Nơi này là sông dài thời không Hóa thành thời gian Hắn biết được mọi chuyện Nhưng hết đời này tất lần khác Khi nhìn thấy được Bạch Tiểu Thuần Trong mắt hắn lại ở trên người Bạch Tiểu Thuần Chỉ có thể nhìn được hình ảnh đánh một trận cùng nghịch phạm Về mọi phần sau đó Hắn cuối cùng lại không thấy được Điều này khiến cho hắn tim đập thình thịch một cái Sau khi cẩn thận quan sát Nội tâm quán giống như là muốn sụp xuống Không cách nào có thể tin tưởng Đồng thời còn cố nến hoảng sợ Hắn mơ hồ đoán được Tu vi của Bạch Tiểu Thuần trước mắt này Sợ là đã đến trình độ không thể miêu tả Cả đời này quán từ trước tới nay Chưa từng nghĩ tới Thế gian còn ai có thể đạt được trình độ như vậy Giống như đại năng trí tôn Lấy tu vi hiện tại Luyện chế ra phát tình đan Cho dù là hắn trở thành bước thứ tư Thì cũng không dám đi ăn Nếu như đan khác thì cũng thôi Nhưng mà phát tình đan Cái loại thuốc này đoạt thiên điện tạo hóa Uy lực to lớn Khó có thể hình dung Tự nhiên sử dụng phát tình đan tự ủy hiếp Không muốn nghe ta nói Ta không nói nữa Cần gì một lời không hợp liền mượn đan Dần dần Ở trong sông dài thời không này Đi tới một chỗ khu vực Tràn ngập vô số hoa vĩnh hẳn Bên trong một mảnh nước sông này Lại có vô số hoa vĩnh Hằng Trên mỗi một đo hoa vĩnh Hằng Hình như đều có vết nít, viết tích Cùng hình ảnh của thời gian Có ảm đạm, có rõ nét Hoa vĩnh Hằng Năm cánh hoa, năm loại màu sắc Nở rộ ở bên trong nước sông Tàn ra từng trận mùi thơm ngắt Nơi nhị hoa lại là cuồng sáng Mơ hồ có thể nhìn thấy được Hình như ở nơi đó có hai con mắt nhắm lại Thậm chí thi thoảng còn có thể nhìn thấy được Ở trên mỗi một đóa hoa vĩnh hằng Đều có một con rùa nhỏ thường nuôi tới Bộ dạng chui tới chui lui Nhiều lần dần như cũng quá tham ăn Muốn đi cắn một cánh hoa Ở trong rất nhiều hoa vĩnh hằng này Có hai đóa hoa nổi bật nhất Mặc dù ở trong vô số hoa vĩnh hằng này Chúng cũng bị bạch tiểu thuần Lước mắt phát hiện ra Bên trong thời gian sông dài Vốn chỉ là dựa theo quỹ tích suốt đời của sinh linh Hóa thành vô số đoạn ngắn Nhưng bởi vì bản thân hoa vĩnh hằng đặc biệt Cho nên ở chỗ này Lại giống như là va chạm tới trình độ nửa bước Bước thứ 5 Tồn tại vô số khả năng Hình thành vô số hoa vĩnh hằng Mỗi một đó hoa đều đại biểu cho một loại số phận Người lựa chọn cách nào Lão già trèo thuyền Cho tới giờ thời khắc này Cũng mới vội ho một tiếng mở miệng Đồng thời hắn nhìn về phía bạch tiểu thuần Ta đều muốn Bạch Tiểu Thuần nhìn những loa hoa vĩnh hằng đó, chậm rãi mở miệng. Lão già theo bản năng muốn chừng mắt, nhưng nghĩ tới tu vi của Bạch Tiểu Thuần cùng với phát tình đa này, hắn lại hít một hơi thật sâu, cố gắng tự nói với mình, phải tỉnh táo, sau đó hắn cười khổ nói. Ta không ngăn cản được ngươi, nhưng như vậy có ý nghĩa sao? Bạch Tiểu Thuần chậm mặt, hắn biết làm như thế thực sự không có ý nghĩa. Lúc này ánh mắt hắn đảo qua trên tường đóa hoa Vĩnh Hằng này Thật sự giống như lời của lão già Triều Thuyền Ở bên trong mỗi đóa hoa Vĩnh Hằng Đều là một khoảng thời gian Tiết điểm Có khi là lúc hắn ở Linh Khê Tông Có khi là ở Huết Khê Tông Còn có khi hắn ở trong Man Hoang Cũng không ít là chuyện phát sinh Trên thiên vực của Vĩnh Hằng Sau khi thế giới thông thiên tàn bỡ Mỗi một đóa hoa Đều đại biểu cho tiết điểm khác nhau Số vận khác nhau Lựa chọn như thế nào Lấy một đó hoa nào ra Vậy phải xem chính hắn Lão già trèo thuyền không dụng Trên thực tế hắn không dám dục Lúc này sau khi nhìn bạch tiểu thuần một chút Hắn tùy ý ngồi ở một bên Không biết lấy từ nơi nào ra một bầu rượu Uống Sau một hồi lâu Bạch tiểu thuần thu hồi ánh mắt Nhìn về phía ở trong vô số hoa vĩnh hằng này Hai đóa rất sáng chói rõ nét. Hai đóa hoa vĩnh hằng này, một trái, một vài, phân biệt rõ ràng. Bạch Đẩu Thuần suy nghĩ một chút, nhìn về phía đóa hoa vĩnh hằng ở bên trái này, thần niệm còn tản ra, giống như là cùng đóa hoa này dung hòa với nhau. Trong mắt, trong đầu quán lại hiện lên một cảnh tượng. Trong hình ảnh là giới làng Mạo Nhi Sơn. Lúc này phụ lão Hương thân ở trong thôn Mỗi người đều đang ở vị trí cửa thôn Nhìn người thiếu niên đứng ở cửa thôn này Người thiếu niên này mắt rất sáng Quần áo chất phác Da trắng nọn Vóc dáng không cao Và nhìn chính là hai từ dáng vẻ tốt Chỉ có điều lúc này ở trong ngực nhô ra Có thể thấy được Có một vài tay nắm của búa Dao làm bếp Từ bên trong y phục lộ ra Khiến cho toàn thân ắn thoạt nhìn Có chút không phù hợp Bạch Tiểu Thuần yên lặng nhìn người thiếu niên kia Hình ảnh này trùng khớp với trí nhớ của hắn Hắn hiểu rõ Tiết điểm của hoa vĩnh Hằng này Là tất cả trở lại thời điểm ban đầu Trở lại nguyên điểm Các cơm thân phụ lão Ta muốn đi tu tiên Nhưng ta luyến tiếc các người Trên gương mặt của người thiếu niên lộ ra cảm giác không muốn Hây Tiểu Thuần Cha mẹ người đi sớm Ngươi là một đứa trẻ ngoan Lẽ nào ngươi không muốn trường sinh sao Trở thành tiên nhân Là có thể trường sinh đấy Có thể sống cực kỳ lâu Đi đi Chim ưng non lớn lên Luôn có một ngày nào đó phải đi xa Nếu ở bên ngoài gặp bất cứ chuyện gì Cũng phải rất kiên trì Đi ra khỏi làng rồi Đừng có quay về nữa Bởi vì con đường của ngươi Là ở phía trước Các hương thần bốn phía xung quanh Đều khuyên bảo Vị thôn trưởng kia còn đi tới Vỗ nhẹ vào bả vai của người thiếu niên Về mặt cổ vũ Người thiếu niên hình như cũng nhận ra được nhiều cổ vũ Ở trong mắt chậm rãi kiên định Cuối cùng nặng nề gật đầu Hắn đứt mắt thoáng nhìn hương thân Ở bốn phía xung quanh Xoay người bước nhanh Dần dần đi ra khỏi làng Mắt thấy người thiếu niên rời đi Mọi người ở trong thôn đều kích động Có người còn run dày Chảy cằn nước mắt Trời xanh qua mắt. Cái tên bạch tử lang này. Cuối cùng hắn cũng đã đi rồi. Là ai? Là ai đã nói cho hắn biết. Ở gần đây nhìn thấy được tiên nhân. Người đã vì làng gặp được công lớn rồi. Hôm nay. Đúng là năm mới. Thời điểm tiếng hoan hô. Những đập là không ngừng chuyển ra. Bỗng nhìn Người thiếu niên ở chỗ cửa thôn ban đầu vốn đã rời đi. Cuối cùng lại nhanh chóng quay lại. Sau khi bước vào trong làng. Mắt của hắn kiên định. Vội ho một tiếng À, ta nghĩ xong rồi Ta không đi đâu Ta là nghiêm túc đấy Ta không đi làm tiên nhân đâu Tất cả hương thân trong thôn Đều há hốc mồm Ngơ ngác nhìn người thiếu niên Còn mấy người Ở trong tay còn cầm chiêng trống không chắc Âm một tiếng Rơi trên mặt đất Bạch Tàu Thuần nhìn cảnh tượng như vậy Ở trên mặt không tự chủ được Mỉm cười Hình ảnh trước mắt Chậm rãi tiêu tan Cho đến sau khi không thấy bóng dáng Bạch Thầu Thuần thu hồi ánh mắt Nhìn về phía hoa vĩnh hằng bên trái Nguyên điểm Tất cả trở về nguyên điểm Là một giai đoạn rất tốt Lại giống như là mang theo ký ức Đã đi qua cuộc sống một lần nữa Như vậy Người không cần lo lắng bị nghiệt đồ này của ta đoạn sát Mang đến viền toái cho người Lại có thể đi hoàn thành viên mãn Rất nhiều việc tước nối ở trong đời Lão già trên thuyền uống một hớp rượu, nhìn về phía bạch trầu thuần. Người trên thế gian có quá nhiều tiếc nuối. Vì trước kia tuổi nhỏ đã không biết qua. Trong lúc vô ý làm thương tồn hoặc là mất đi rất nhiều. Nếu như cuộc sống có thể làm lại một lần, có lẽ sẽ càng hoàn mỹ hơn. Người nếu lựa chọn cái này sẽ rất tốt. Lão già than khẽ một tiếng, ở trong mắt lộ ra hồi ức. Giống như là cho dù hoát thành một phần của thời gian Đối với hắn mà nói Trong cuộc sống vẫn có một ít hồi ức Tràn ngập tiếng thở dài Bạch Tàu Thuần không nói gì Hắn đứng ở đầu thuyền Từ từ nhắm hai mắt Hình như đang suy nghĩ Đang suy tư lời của lão nhân nói Cũng giống như là đang nhớ lại cuộc đời này của mình Hồi lâu Khi lão già uống cạn một bầu rượu xong Bạch Tàu Thuần mở mắt ra Không nói gì Trong thần sắc hắn lộ ra ánh sáng thầm thúy Khiến cho người ngoài xem không hiểu Hắn nhìn về phiếu hoa vĩnh hằng ở bên phải Cùng tin dễm vô cùng Ở trong nháy mắt Hắn nhìn về phiếu hoa vĩnh hằng này Trong đầu của Bạc Tiểu Thuần xuất hiện hình ảnh nữa Hình ảnh này không ngừng phóng đại Cuối cùng chiếm tất cả Thức hại quán hắn. hắn thấy rất rõ ràng Thế giới trong hình ảnh Lần này Bạch Tiểu Thuần không giống những người ngoài cuộc Mà là dung nhập vào thần thức Giống như là thực sự quay về một điểm không gian Tiết điểm nơi này Ở đây không còn là chuyện cũ nguyên điểm tinh không mặc dù tối tăm Nhưng đã có vô số ánh sao lập lè Những tinh quang này Là trong cuộc chiến giấc bạch tiểu thuần của nghịch phàm năm đó Thắp sáng thế giới đổ nát Thời khắc tiết điểm thời gian này Chính là trong chớp mắt Diệt thánh tử vong Chỉ có điều diệt thánh này Cũng không thành công mở rất thời gian xông dài Ở trong tiếng độ lớn của vòng xoáy này Sắp tới Trước mắt mở ra thời gian sông dài Ý huyền rượu do bản nguyên vĩnh hằng Hóa thành trong tinh không Ở trong nghe mắt tới gần Đã chỉ diệt thánh còn lại có đầu Giống như là lau đi trực tiếp xóa đi chưa có giọng nói của hắn Mang theo tiếc núi cùng với tiếng thờ dài vô tận Vang vọng trong tinh không Trung Quy Vẫn bị thất bại Sau khi bị xóa đi Diệt thánh tiêu hào tất cả Bao gồm bảo của ba đại đạo vực Hình thành vòng xoáy Cũng dần dần dừng lại Điều này mơ hồ muốn xuất hiện thời gian sông dài Lúc này cũng từ từ mơ hồ Theo vòng xoáy không xoay tròn nữa Từ từ biến mất không thể bóng sáng Tiên vực vĩnh Hằng Mặc dù tràn ngập viết nứt Bộ dạng gần như là tan vỡ trên 5 xẻ bầy Nhưng chung quy Vẫn giữ lại Trên đó chúng sinh cùng với đám người tống quân huyền Chu tử mạch Hầu tiểu muội đều từ trong nguy cơ sinh tử này khôi phục ra Dần dần Khi thức của mẹ Vĩnh Hằng khuếch tán Tiên vực Vĩnh Hằng chậm rãi từ một bên bay ra Lúc này trong thân thể Bạch Tiều Thuần Trong thiết điểm Vẫn giống như năm đó như vậy hao phí gần như tất cả sức sống Lại trong sự suy yếu vô cùng Hắn cười Trên nụ cười thỏa mãn Hai mắt hắn nắm nghiền Rơi vào tiên vực Vĩnh Hằng Gần như ở trong nháy mắt Khi thân thể ánh hạ xuống Mẹ Vĩnh Hằng ngưng tụ ra quần sáng ôn hòa Bao phủ thân thể hắn Mềm nhẹ nâng lên Rớt vào trong khu hoàng thành Trước khi hôn mê Hắn hình như nghe được âm thanh đến từ bên cạnh Người thân Bằng hiểu Nữ tử của mình quan tâm thân thiết Cũng với hình như là từ trong toàn bộ tin vực của Vĩnh Hằng Chuyển ra tiếng hoàn hồ Còn có một tiếng đến từ con rùa đen nhỏ Ngập tràn oán khí Kêu lên thảm thiết Bạch Triệu Thuần Ta hận ngươi Tất cả những âm thanh này Dần dần tiêu toan Thời gian trôi qua Rất nhiều năm sau Tình không mặc dù vẫn chỉ có thiên vực vĩnh hằng Ở đây tồn tại sinh mạng Nhưng ngần đầu nhìn về phía bầu trời buổi tối Nhìn thấy được đã không còn là một mảnh tối tăm Mà là sao lốm đốm đầy trời Mỗi một ngày Ngôi sao đúng đồ nát đều bị đốt sáng Tranh thủ cho chúng nó cũng đủ thời gian Biết ở trong tia sáng Covid sức sống kia Một lần nữa xuất hiện sinh mạng Tiên vực Vĩnh Hằng Là nơi sinh mạng duy nhất Yên lành ở trong tinh không Sau khi nghịch phàm gây tai họa lớn lại biến mất Nhanh chóng khôi phục Thời khắc này ở trên mặt đất Chỗ Nam Đại Lục từ lâu hoàn toàn không có viết nứt Nước biển Vĩnh Hằng mênh mông Mà đất ngọn núi tràn ngập Mọi chỗ thảo nguyên tản ra sinh mạng rạt rào Thánh Hoàng Triều vẫn tồn tại Thậm chí mặc dù Tà Hoàng Triều không phải là Tà Hoàng Nhưng ở dưới sự bài mưu đặt kế của Bạch Tiểu Thuần Hắn đã từng ở một vị trí một lần nữa lập quốc Toàn bộ tiên vực Vĩnh Hằng vẫn duy trì thế tam quốc ban đầu Chỉ có điều Đối lập cùng với chiến tranh đã biến mất Còn sau khi không có nghịch Phàm uy hiếp cùng ăn mòn vô hình Mẹ Vĩnh Hằng có bắt đầu khôi phục Thánh Hoàng nửa bước chối tệ Đã ở trong sự khôi phục của mẹ Vĩnh Hằng Hình như có hy vọng mới Về phần tống khuyết Hắn một thân một mình Cởi bảo quạt Đi tới khu tiên giới đổ nát Ở nơi đó Hắn đợi tiên giới một lần nữa sống lại Sinh ra sinh mạng Lại xuất hiện số mệnh Hắn đi ra khỏi nơi đây Đi ra con đường chúa tể bản thân chưa xong Đại bảo Trở thành khôi hoảng mới Đại thiên sư mặc dù già Nhưng lại rất nóng lòng Mong bỏ quyền thế Cùng cựu quỳ vương Giúp đỡ đại bảo Lý Thanh Hậu đã không hỏi thế sự Cùng với liên khi là áo tụ ở tại một nơi non xanh nước biếc, hắn mặc dù rời sai tiêu đỉnh, nhưng toàn bộ tiên vực Vĩnh Hằng không có người nào dám trước mặt hắn nói nửa chữ không. Cho dù là mẹ Vĩnh Hằng cũng cố ý đến ở đây, đưa ra chúc phúc, khiến cho sức sống của Lý Thanh Hậu trước sau dạt dào. Đám người Trương Đại Bàn, thần toán tử, hứa bảo tài đều ở trong lúc mẹ Vĩnh Hằng khôi phục thân cấp thiên tôn. Ở thông tin của Vĩnh Hằng này rất thỏa mãn, nhất là Trương Đại Bàn cũng tìm được đạo lữ, hứa bảo tài càng tìm nhiều hơn một. Về phần thiếp đản, càng không cần nhiều lời, nó đã lần nữa khôi phục lại hùng phong của Linh Khê tông năm đó. Phía sau còn có vô số nữ thú. Từ nữ của Bạch Tiểu Thuần, cũng có nhân duyên từng người, thành hôn nho nhỏ cùng một tu sĩ có chút ngại ngùng, có thể làm việc rất nghiêm túc, cuộc sống hạnh phúc ở bên nhau. Khiến cho Bạch Tiểu Thuần đau đầu, là tiểu bảo Hắn lớn lên Hoàn toàn kế thừa tính cách của Bạch Tiểu Thuần Giống như là Tiểu Bạch Tiểu Thuần Ở trong tiên vực vĩnh Hằng này Làm mưa làm gió Con rùa đen nhỏ hình như là càng lúc càng hợp ý hơn Đơn giản là bỏ qua Bạch Tiểu Thuần mỗi ngày Đều đi theo Tiểu Bảo Nhất định là con rùa đen nhỏ Làm hư con ta Bạch Tiểu Thuần thừa dài Điều khiến cho hắn cảm thấy khổ não Là Tiểu Bảo tự nhiên cũng thích luyện đan Còn có thành tựu ở trên phương diện luyện đan Hình như so với Bạch Tiểu Thuần Ở đây còn có thiên phú hơn nữa Giống như là phát tình đan Chí huyện đan Sớm đã bị hắn cân nhắc rõ ràng Thậm chí sửa cũ thành mới Khai phá ra vô số đan dược Khiến cho Bạch Tiểu Thuần cũng cười khổ Về phần Bạch Hảo Hiện tại cùng lúc ở bên trong khu hoàng triều Tĩnh tâm làm bạn bên cạnh sư tôn Truy tìm đạo học chúa để của mình Về mặt khác Lại thường xuyên bảo vệ Bạch Tiểu Bảo Sau khi con rùi đến nhỏ và Tiểu Bảo Hai kẻ giờ hơi này gặp rắc rối Đều do Bạch Hạo lên nén đi dập tắt lửa Hiện tại tất cả yên ổn Hẳn đối với nghiên cứu luyện lửa Cũng không có hứng thú lớn như vậy Ngược lại Bạch Tiểu Thuần có mức quan tâm Tới trung thân đại sự của Bạch Hạo Bạch Hảo bất đắc dĩ trung quy Luôn lấy lý do bảo vệ Tiểu Bảo để từ chối Sau vài ba lần Bạch Tiểu Thuần nghiêm túc cẩn thận Giao chuyện này cho Bạch Tiểu Bảo Có thiền phú luyện đan giỏi hơn thầy Con rùa đen nhỏ Đương nhiên cũng bị gọi qua một bên dự thính Vì vậy hai kẻ giờ hơi này Mắt sáng rực lên Nhân sinh hình như có mục tiêu mới Ở trong sự bình yên này Cùng với an tưởng này Tống Quân Uyển, Hầu tiểu muội Chu Tử Mạch Cùng với công Tôn Uyển Nhi làm bạn Khiến cho tâm của Bạch Tiều Thuần Trong sự bình thản mang theo ấm áp Toàn bộ giới tu chân Hình như thực sự dẫn theo hình dáng ánh tưởng tượng Không có tiếp tục đánh đánh giết giết Nhưng ở trong lòng hắn Vẫn còn có một tiếc nuối Ngày này Bạch Tàu Thuần đứng bên một cọn núi Phía sau khôi hoàng thành Nơi đây là chỗ biệt viện quán Thời điểm ánh nắng chiếu rơi trên mặt đất Rơi trên người của hắn Bạch Tàu Thuần chậm rãi quay đầu lại Nhìn về phía một phương hướng xa xôi Nên đi vào nơi đó Bạch Tàu Thuần thì thảo nói khẽ Hắn bước một bước về phía xa Biến mất trên ngọn núi thời điểm xuất hiện. Hắn đã ở một chỗ đại lục sát biên giới Tào Hoàng triều hiện tại, đang ở gần một chỗ thị trấn, tồn tại một chỗ cổ miếu. Miếu cổ này không lớn, trước cửa có hai cây phong, mặc dù lá cây đỏ đỏ cũng hã xuống, nhưng nhìn lại giống như là tốt đẹp vô hạn, khiến cho người ta không nhịn được trầm mê trong đó. Nhất là lúc này, mặt trời chậm rãi chiếu hạ xuống. Đang lúc hoàng hôn, toàn bộ bầu trời đột nhiên tràn ngập ý thù đỏ. Ánh triều tà rơi trên mái ngói của miếu cổ Giống như là phủ lên một lớp tầng áo cà sa Cảnh tượng như vậy Rất bình an Bạch tàu thuần đứng ở trước miếu thờ Hai mắt nhắm nhìn Hắn nghe bên trong miếu thờ truyền đến tiếng niệm kinh Đó là giọng nói của một nữ tử Rất nhẹ nhàng Ẩn chứa sự thành kính Ẩn chứa sự chấp nhất Truyền vào trong tay Hình như đang kể về những gì đã qua Ánh chiều tà rơi vào trên người của nàng Giống như khiến cho nàng cùng với hoàng hôn Ở bốn phía xung quanh, dung hợp lại với nhau Giờ phút này, thời gian hình như vĩnh cửu Gió thù kéo tới Thổi tung bay sợi tóc của Bạch Tiểu Thuần Còn thổi bay lên những lá phong Rơi xuống mặt đất, phát ra tiếng xào xạc Giống như những chiếc lá dụng cũng hiểu kinh văn Không muốn nữ tử bên trong hiếu thờ Một mình niệm kinh Cho nên mượn được gió bay lên Có một hồi ý cảnh khác Hồi lâu Bạch Tiểu Thuần mở mắt ra Trong mắt mang theo hồi ức Mang theo tiếng thàn khẽ Giờ chân từng bước bột đi về phía miếu cổ Chậm rãi đẩy ra cánh cửa miếu rất nặng Ở trong năm tháng nước sơn loang lộ Thấy được ở bên trong miếu Ở trong ánh sáng ôn hòa Một ngọn đèn xanh Một bức tượng mẹ vĩnh Hằng đứng thẳng Cùng với trước bức tượng Bóng người nữ tử Quay lưng về phía mình Ngồi đọc kinh Nữ tử kia mặc trang phục mộc mạc Mài tóc đen thả dài Lúc này cúi đầu Giống như toàn thân của miếu thờ này Dung hợp lại với nhau Bạch tổ thuần lặng lẽ Lặng lặng lắng nghe Tất cả mọi thứ trước mắt lúc này Cùng với tiếng niệm kinh bên tay Vẽ ra hình ảnh ngọn đèn xanh Miếu cổ Làm bạn suốt đời Hồi lâu Nữ tử quỳ lại trước bức tượng mẹ Vĩnh Hằng Hình như có phát hiện Nàng không quay đầu lại Chỉ là thân thể Không ngừng được khẽ run lên Nước mắt trôi qua cỏ má Rơi vào trên mặt đất Ở dưới ngọn đèn xanh này Nở ra một đoá hoa Hoa tình hồi ức Vào giờ phút này Hình ảnh trở thành vĩnh Hằng Dần dần mơ hồ Cho đến khi tiêu tan Bạch tờ thuần từ từ nhắm hai mắt lại Lúc mở ra Hắn vẫn ở bên trong sông dài thời gian Đứng ở mũi thuyền Lặng nhìn hoa vĩnh hằng ở bên phải Dần dần thu hồi ánh mắt Lão già trèo thuyền phía sau Lại lấy ra một bầu rượu Uống cạn một ngụm lớn Sau đó nhìn bạch tiểu thuần một chút Đóa hoa này Cũng thích hợp với người Mặc dù không phải là nguyên điểm Nhưng lại là điểm kết thúc Bạch tiểu thuần không nói gì Suy nghĩ của hắn không người nào biết Hắn nhìn đóa hoa bên trái Lại nhìn đóa hoa ở bên phải Chầm mặc hồi lâu Lại nhắm hai mắt lại Nếu không Ngươi lại lựa chọn nó mang đi Ta cảm thấy rất tốt Lại nói tiếp Hai đo hoa này thực ra đều rất là tốt Chỉ có điều khi lựa chọn Cũng thực sự khiến cho người ta mơ hồ Lão già thờ dài Nếu như là hắn, hắn cũng không biết nên chọn như thế nào Một là kết cục cố định Mặc dù nhìn như là phù hợp tâm lý của người Nhưng lại xác định phong tỏa kết quả Khiến cho người lướt mắt có thể nhìn thấy được điểm cuối Một bên là khả năng vô hạn Tràn ngập không biết Người có thể dùng biện pháp của ngươi Đi đắt nặng hoàn mỹ Khiến cho tất cả tiếc nuối đều biến mất Khiến cho tất cả sau này đều tràn ngập ánh sáng Lựa chọn như thế nào Nếu không Người uống một hớp rượu Lại suy nghĩ một chút Lão già lắc đầu Dơ bình rượu trong tay lên Không cần Hai mắt Bạch Tiểu Thuần mở ra Nhìn tất cả hoa vĩnh hằng trước mắt Nhất là ở trên hai đốt hoa Từng chăm chú nhìn một lát Mỉm cười, dơ tay lên Chộp một cái à, Vậy là chúng ta kết thúc bộ chuyện rồi Đây là cái kết của chuyện nhất niệm vĩnh hằng à, Không biết là các bạn Nghĩ là Bạch Tiểu Thuần sẽ chọn, chọn Đo hoa nào Và Mình sẽ đọc một đoạn ngoại truyện Nó được viết ở trong bộ Tam Thốn Nhân Gian Là bộ sau của bộ truyện này Nó có nhắc đến Bạch Tiểu Thuần Để các bạn có thêm một chút thông tin nữa Chúng ta hãy đoán xem Bạch Tiểu Thuần chọn đo hoa nào nhé Bộ Tàm Thốn Nhân Gian thì nó có bản quyền Mình không thể đọc được Mình chỉ xin phép đọc một đoạn đầu Tức là ngoại truyện của bộ truyện Nhân Đệ Minh Cho các bạn nhé Tháng năm dài đẳng đẵng chớp mắt trôi qua. Ánh hào quang sáng tỏ nơi linh giới Vĩnh Hằng. 108 vạn gia tộc phồn vinh hưng thịnh, bao đời cường giả xuất hiện tầng tầng lớp lớp. Thái cổ cũng tốt, chúa tể cũng được, thay nhau mọc lên như là nấm sau mưa. Tính riêng một người thời đại này thôi, cũng đã sáng tỏ như sao trời. Nhất là tiên vực Vĩnh Hằng. Nơi này hội tụ vô vàn những vì sao Những vị sau đó đều đăng tỏa sáng nhất Chuyện cũ của Bạch Tiểu Thuần đã trở thành truyền thuyết Nhiều năm sau Hắn cũng mới bằng hữu thân nhân Rời khỏi tuyên vực Vĩnh Hằng Những chuyện hắn đã làm năm đó trở thành thần thoại Của Linh Giới Vĩnh Hằng Dù cho là bao năm qua đi Vẫn có người thường xuyên nhắc tới Quãng thời gian huy hoàng đó Tựa như là chỉ có sức mạnh như vậy Mà có thể đại diện cho lịch sử Hào hùng của Linh Giới Vĩnh Hằng Không ai biết Bạch Tiểu Thuần đã ẩn cư ở đâu Chỉ có thể tìm vài dấu vết để lại trong điển tịch năm đó Được Khôi Hoàng Triều lưu lại Giống như là trong đó có ghi chép lại Mơ Hồ nói về thế nhân rằng Bạch Tiểu Thuần cùng với người thân bằng hữu quán Đã đến một nơi không ai biết tới Ẩn cư và sống năm tháng hạnh phúc vui vẻ bên nhau Đoạn này ở trong nội dung điển tịch đã được thế nhân đồng tình tiếp nhận Ở Linh Giới Vĩnh Hằng cho tới bây giờ Mọi người đều cho rằng như vậy Ở mỗi một thời đại khác nhau Đã có tu sĩ muốn đi tìm Bạch Tiểu Thuần Muốn theo đuổi quá khứ Để tận mắt chứng kiến kẻ mạnh nhất năm đó như thế nào Dẫu người đó là ai Cũng không thể lần ra một chút tùng thích Của Bạch Tiểu Thuần Hay là bằng hiểu thân nhân của hắn Lúc này đây Ở bên ngoài linh giới vĩnh hẳn Không gian mình mông bao la lấp lánh Muôn vàn tinh tú Ẩn nấp sau sương bụ dày đặc Không thể phóng tầm mắt ra xa Chỉ có thể nhìn thấy nơi sương khói mộng lung Mơ hồ bóng hình ai đó Về mặt lộ rõ vẻ cảm khái Thậm chí cả ẩn chứa có chút kích động ở bên trong Nhanh như cắt Phi lên trời Cuối cùng Cuối cùng mình cũng trốn ra được rồi Thoạt nhìn Biết đây là một chàng trai trẻ non nớt ngây thơ Khoác một thân bạch y Lúc này tâm trạng vô cùng phấn khích Hệt như là một chú chim nhỏ Thoát khỏi lồng son Tự do tung cánh hey, Các nàng đúng là quá đắng mà Nếu cũng phải tại mình thành thực quá mức, thì sao lại bị bắt nạt đến vậy chứ? Chàng trai thở dài một hơi, mặc dù nhìn hắn có vẻ ngây thơ non nớt, nhưng anh bắt đầy sự lanh lợi nhanh trí. Kể cả hắn cũng không phải kẻ xấu, nhưng tuyệt đối chẳng phải người thành thực gì cả. Người này chính là Bạch Châu Thuần. Trong điển ghi chép, năm đó hắn là thiên vực vĩnh hằng, ở một khoảng thời gian, sau đó cùng với người thân bằng rời đi, trải qua cuộc sống vui vẻ hạnh phúc. Thực tế thì mặc dù đúng là như vậy Nhưng qua một thời gian dài Tính tình của Bạch Tiểu Thuần Hắn có phần không chịu được Nhất là khi mấy cô nàng Tống Quân Uyển Chu Tử Mạch, Hầu Tiểu muội Công Tôn Uyển Nhi Còn có Đỗ Lăng Phi Canh Trường Ánh vô cùng nghiêm ngặt Đến mức khiến cho Bạch Tiểu Thuần tức lộn ruột Bọn họ không cho phép cô gái nào nói chuyện với mình Lại càng không cho mình tự ý đi ra ngoài Đã vậy còn bảo mình đi đến đâu Giao họa từ đó Lo thì ta ở nhà không gây hoạn được chứ gì Thôi thì cái đó trò qua Nhưng ngay cả luyện đan cũng không cho phép nữa Bạch tiểu thuần ta là kiểu người đấy sao Không cho ta nói chuyện Cùng cô gái khác Hừ, Có thể Không cho mình ra ngoài chơi được. Không cho mình luyện đan Còn lâu Đều là vợ chồng lâu năm rồi Các nào có đi cãi luận với nhau Dỗ dành không xong Giảng đạo lý cũng không lại Ngàn năm như một lần nào cũng thế Bạch Tiểu Thuần tức giận Cứ nghĩ đến lúc mấy nàng tống quân huyền tranh luận một chuyện không ngã ngũ Ai cũng chầm chằm nhìn hắn Để xem hắn chọn phe của ai Là Bạch Tiểu Thuần lại muốn phát điên Trốn ở nơi thanh tịnh một chút Tranh thủ ngày Tết Các nàng đều đầu tắt mặt tối Mình phải trốn ra ngoài đi dạo một chút Bạch Tiểu Thuần trong lòng phấn khích Phi thẳng ra ngoài Hắn đã nghĩ kỹ rồi Lần này trốn được phải khôi quả đã đời rồi tính Trong lòng càng phấn khởi Tốc độ của Bạch Tiểu Thuần càng nhanh Mỗi bước chân đều điểm xuống Như là vượt muôn trùng khơi Hắn đã chọn nơi rừng chân rồi Đó chính là tiểu ô quy Của chi địa Lai Nguyên Đạo vực vị ương Nhưng khi hắn muốn tím vào đạo vực vị ương Trong nhà mắt Bạch Tiểu Thuần bỗng phát hiện ra điều gì đó Đôi mắt nhìn sang bên phải Tự như đã tìm ra thứ ẩn khuất Ở lớp sông mù mềm mông Có bốn khí thức Không đúng Ở trên này xuất hiện khí thức thứ năm Đang di chuyển Bạch Tiểu Thuần trừng mắt Tay phải đưa lên ngưng tụ một trường Sức mạnh vô biến Ở trong tích tắc từ sương mù Một vật bay tới Ngay lập tức Nằm gọn ở trong tay Bạch Tiểu Thuần Đó là một cái bình nhỏ Đúng hơn là một cái bình trôi nổi Ở chốn trời đất rộng lớn thế này Chẳng biết nó đã bay qua bao lâu rồi Đến khi Bạch Tiểu Thuần đi ngang qua đây Mới phát hiện ra nó Cũng có chút ý tứ Bạch Tiểu Thuần nhìn chằm chằm cái bình ở trong tay Sau khi mở ra quan sát thật kỹ Thế bên trong có một mảnh giấy Vốn hữu kỳ Bạch Tiểu Thuần lấy mảnh giấy mở ra xem Lập tức cảm thấy vui vẻ Cánh này Là ai viết đây Muốn trở thành kẻ có tiền sao Trên lúc hắn đang cười tần sắc bỗng khẽ động Thế một tia nhân quả dần dần lại hiện lên trên tờ giấy Giống hệt như muốn bám chặt cái bạch Tiểu Thuần Nhìn thấy cảnh này Bạch Tàu Thuần trợn tròn mắt Tay trái nhanh chóng bấm niệm thần chú Ngay lập tức cắt đứt nhân quả đang hình thành Thằng nhóc này xấu tính quá rồi Đây là ai Hắn dám dùng đạo nhân quả trong này ru rỗ mình Giờ mà dính nhân quả Chỉ cần hắn viết tờ giấy nợ Thì người nhân quả với hắn sẽ nợ tiền hắn Bạch Tàu Thuần nét mặt kỳ quái Nhìn màu giấy kia Hơi một tiếng Muốn tiền tôi phát điên rồi Vừa lập bằng một câu Bạch Tổ Thuần vừa vung tay lên Dùng đạo của mình viết lên trên tờ giấy này Thêm một câu sau Chữ có tiền Nhiều tiền thì có gì hay Bất tử mới là quan trọng nhất Ta muốn bất tử Viết xong rồi đang định nhét lại ở Trong cái bình kia Bạch Tổ Thuần bỗng do dự một chút Lại mở tờ giấy kia ra Sau câu của mình viết thêm vài từ Chỉ cầu tìm được người đồng hành Tất cả xong xuôi Bạch Tổ Thuần mới hài lòng mãn nguyện. Chỉ cần nghĩ đến sau này có người tìm thấy bình kia. Bộ dạng nhất định là nghe theo lời mình khuyên rằng. Hắn có chút cảm giác. Mình như là đang kể lại sự trải nghiệm nhân sinh cho hậu thế. Khẽ vùng tẩy áo. Nếu cái bình trở lại cõi sương mù mềm mông. Bóng người thoát một cái. Mang theo một sự đắc ý. Bay thẳng về hướng đạo vực vị ước. Có cơ hội. Nhất định phải gặp được tiểu tử nghèo đến phát điền đó. Nhất định phải bàn chuyện nhân sinh. với hắn một trò Dám khuyến cho mình nợ tiền hắn sao <cười> Mình đây sẽ cho hắn phát tình đàn Chí huyết đàn Nhất đầy trong miệng Các bạn vừa nghe xong tập cuối Của bộ truyện Nhất niệm Vinh Hằng Cảm ơn các bạn đã đồng hành với Phong Để đi hết bộ chuyện này Và hi vọng các bạn Tiếp tục ủng hộ Phong Ở những bộ chuyện khác của trên kênh à đó Ví dụ như là bộ chuyện Cầu Ma Cũng có tác giả như Căn Bộ chuyện Kiếm Lai Và bộ truyện Thiếu Niên Ca Hành Tất cả đều là những bộ truyện rất hay Và mình đã có sự lựa chọn Hy vọng các bạn luôn đồng hành cùng Minh Phong à, Theo dõi tiếp những bộ truyện đó nhé Về bộ truyện Cầu Ma thì Có một số tình tiết ở cuối truyện nhất điểm Vĩnh Hằng Nó sẽ có liên quan đến một số, một số nhân vật Của Cầu Ma Thì các bạn hãy nghe Cầu Ma nhé Thì sẽ biết Một vài bí mật như là La Thiên Diệt Sinh Các bạn nhé Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những tập truyện khác của bộ truyện khác. Chào mọi người.